Chương 3268, Ngô Bình đưa tay ra chụp lấy, bắt được cổ tay đối phương, sau đó thi triển y nghiễ, thế là Tề Thắng Phi lập tức quay cuồng, đầu váng mắt hoa, sau đó còn bị Ngô Bình dùng. Một tay quang rầm xuống đất. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, người này thật sự chỉ dùng một tay. Hơn nữa còn thắng, Advertisement Hoàng Bân Hổ không hề kinh ngạc chút nào. bởi ông ta biết rõ sự đáng. Sở của Hoắc Kình tầng thứ 9. Advertisement Tề Thắng phi ánh mắt đờ đẫn, một lúc sau mới hoàn hồn, nói: "Sao anh làm được vậy, Ngô Bình, đừng nói là anh có huyết mạch long tộc mà kể ra anh có là chân?" "Long thì tôi cũng có thể đấm chết bằng một chiêu, có tin không?" Sắc mặt Tề Thắng phi trắng bệch, anh ta ngoan ngoãn quỳ trên đất, "Tôi tin." Ngô Bình nhìn đối phương, theo ước định giữa chúng ta, anh phải đồng ý ba điều kiện của tôi." Tề Thắng Phi nói, "Vâng, tiểu nhân tuân thủ ước định." Ngô Bình, tôi vẫn chưa nghĩ ra, anh cứ lui xuống trước đi." Tề Thắng Phi ngoan ngoãn lùi về vị trí cũ. Ngô Bình quay sang nói với tất cả mọi người, "Bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người một bộ chiêu thức, nó cùng loại với cách hô hấp, nhưng cũng có điểm khác biệt." Bộ chiêu thức này rất có lợi với người có huyết mạch long tộc, mọi người nhớ phải chăm chỉ học, luyện thật giỏi, rút lợi. Anh liền biến ra thân hình cao to, đứng giữa không trung làm. Gia động tác đầu tiên có vẻ không phức tạp lắm. Mọi người hết sức chăm chú, bởi vì bọn họ đều tò mò không biết thứ phó thủ lĩnh cấm quân truyền thụ có thật sự tăng cường huyết mạch của bọn họ hay không. Những động tác này là Ngô Bình dựa theo tình trạng thể chất của Tiểu Hoàng Long và kinh nghiệm của bản thân, sáng tạo ra một loại đoàn thể thuật phù hợp với huyết mạch Long tộc. Thế gian chỉ một mình nó, không còn cái nào khác. Động tác đầu tiên, nhìn thì đơn giản, nhưng sau lần thực hiện đầu tiên chỉ có chưa đến 1/3 số người xem hiểu, những người còn lại thì hỏi han người xung quanh và sau khi xem, năm lần mới chậm rãi hiểu ra. Nhưng hiểu thì hiểu đấy, làm được lại là một chuyện khác, Ngô Bình dạy xong động tác này, lập tức thu tay lại, nói, cho các anh một ngày, ngày mai tôi đến kiểm tra. Ai không làm được, ai làm không đúng, toàn bộ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Nói xong, anh rời khỏi doanh trại Long Uy, trở lại chỗ của Chu Nguyên Thông, hai người đều đang đợi. Anh, mặc dù Chu Nguyên Thông không có mặt, Nhưng hắn rất rõ ràng tình huống xảy ra bên kia, hắn giơ ngón cái lên, em ba giỏi lắm, có thủ lĩnh cấm quân như chú ở đây mới có thể tạo dựng uy danh. Trong quân đội, chấm than chấm than